Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Hồi trưa con có nói chuyện với bố về việc chị Châm Con cũng thấy khó xử vì lỡ miệng mời người ta Mới nghe đến đây ông Mạnh đã thấy ứa gan muốn phùng mang trợn má chửi thằng con có học mà ngu Ngu ở chỗ đối người làm mà nó cũng đối xử y như với người thường Nhưng vì trước mặt khách ông đành nuốt giận để khỏi lớn tiếng Long điểm tĩnh tiếp Bố không muốn con đưa chị ấy đi dự tiệc thì thôi Con đi một mình Nhưng mà để bù lại thì bố cho chị ấy về thăm nhà. Chị ấy ngỏ ý là cả tháng nay muốn xin phép bố mẹ mà không dám. Thôi thì trưa mai bố cho chị ấy về. Chủ nhật chị ấy đi thăm, cậu em mới đi quân dịch. Như vậy là tiện cho cả chị ấy lẫn con. Ông Mạnh thương con nên mới nhượng bộ, chứ thật ra ông ướt ức lắm. Ông cần nhận, cho nó về cũng được. Nhưng ngày mai là thứ bảy, ngày kia là chủ nhật. Hiệu ăn nào thì cũng chỉ sống nhờ hai ngày ấy. Cho nó đi rồi lấy ai chạy việc trong bếp. Long đã chuẩn bị trước những lời biện hộ cho Trâm, nên ông Mạnh vừa dứt lời thì anh mỉm cười nói. Con <cười> cũng biết thế chứ bố. Nhưng nhớ bất thình lình chảy ốm thì sao? Bố cứ xem như là chị bị ốm đột ngột phải vào nhà thương hay là phải nằm nghỉ. Nhà mình còn đến 4-5 người nữa kia mà, đâu phải mọi việc lớn nhỏ để trông vào một mình chị ấy. Ông Mạnh không nói gì nữa. Long không đưa Trâm đi chơi công khai là ông mừng thầm rồi. Ông lôi Long xuống bếp và bảo Trâm. Trưa mai sau đợt cơm trưa thì cháu về. Hiệu ăn thứ bảy chủ nhật bận lắm cháu biết đấy, nhưng cháu cần lo việc nhà thì bác để cháu nghỉ một hôm, sáng thứ hai cháu trở lại sớm. Long đứng bên cạnh bố khoanh tay nhìn chằm, cũng ngước lên nhìn để bày tỏ lời cảm ơn vì cô biết kết quả này là do Long vận động. Ông mạnh nói thêm: "Bây giờ cháu xem những việc gì cần thì cháu phải làm trước đi hộ bác, nhớ là sáng thứ hai trở lại càng sớm càng tốt." cho bác gửi lời thăm bố mẹ cháu. Bác bận quá chưa đến mừng nhà mới của bố mẹ cháu được. Cháu thưa lại với bố mẹ cháu là thỉnh thoảng mời bố mẹ cháu lại đây dùng cơm với bác. Câu nói của ông Mạnh làm Trâm thấy ngượng. May mà ông Mạnh chưa đến nhà Trâm để cả nhà Trâm khỏi ngượng vì quá xa sút so với lúc còn ở ngoài Bắc. Nghèo đến độ mặc cảm cho nên từ ngày Trâm đến làm cho quán Thăng Long ông bà Đoàn Cảnh chưa bao giờ đặt chân tới gặp ông Mạnh dù là người đồng hương và dù rằng Ông Mạnh không hề tỏ thái độ kỳ thị Ông Mạnh bỏ châm và Long Đứng trong bếp để quay lên tiệm Trở về vị trí mến yêu của ông là quầy tính tiền Sắp đến giờ đóng cửa Bà Mạnh vẫn chưa về Chắc là khui hụi xong thì ở lại đánh chắn Ở dưới nhà Long đứng cậy Quầy bếp Bốc một nắm đậu phộng giang bỏ vào cái bát nhỏ để mang lên đầu Chờ ông Mạnh ra Nhà ngoài rồi Anh mới lấy giọng tự nhiên bảo châm Mà mục đích để mọi người chung quanh cùng nghe Chị Trâm ơi, mẹ tôi nhờ chị thay hết áo gối trên lầu 3 với lại nhờ chị ủi hộ bộ quần áo để tối mai tôi đi ăn tiệc. Bạn ủi thằng Ly nó để sẵn trên lầu rồi. Trâm mừng thầm trong bụng vì đoán chắc đó là một cái cớ để Long gặp riêng cô. Đang lau chén, cô vội máng cái khăn lên sợi dây để rửa tay và đáp. Vâng, vâng, tôi lên ngay. Cậu muốn ủi quần áo gì thì cậu lấy sẵn ra đi. Long bước nhanh lên lầu, ra đứng ngoài ban công. Một lúc sau, anh nghe bước chân sau lưng, anh quay lại thấy Trâm tiến lại giường, trải tấm, mền mỏng để ủi quần áo. Anh quay vào, ngồi xuống bên cạnh. Chưa kịp lên tiếng thì Trâm đã bảo, Cảm ơn cậu đã xin phép cho tôi về thăm nhà. Long gật đầu rồi hỏi, Bây giờ tôi hỏi lại chị lần nữa, chị có muốn đi dự tiệc với tôi nữa hay không? Hay là chị chỉ muốn về nhà? Trâm cảm động về thái độ níu kéo của Long, cô thành thật đáp, ừ, Đi với cậu thì lúc nào tôi chả thích, Từ hôm ở trạ Đ định cư về Sài Gòn tôi chưa được đi thăm thành phố Long ngắt lời Vậy thì thế này nhé Chiều mai đúng 6 giờ tôi sẽ đón chị nhưng tôi không muốn gặp hai bác bên nhà thành ra chị làm ơn chờ tôi ở ngoài đường cứ 6 giờ tôi sẽ có mặt tôi không nói với ai chị cũng không nói với ai bố mẹ chị không biết mà bố mẹ tôi cũng không biết thế là tiện hơn cả tôi chưa biết nhà chị chốc nữa chị cho tôi địa chỉ Mai tôi đưa chị đến thẳng nhà thằng bạn tôi Chỉ cần tạt vào một chút cho có mặt Tại lỡ hứa với nó rồi Ngồi một tí rồi tôi đưa chị về Châm sung sướng gật đầu Hồi còn ở trại định cư Châm đã từng thổn thức rung động Mỗi khi lén chạy ra hàng rào Hoặc sang hẳn bên nhà thông Cái tâm trạng hồi hộp căng thẳng ấy Hôm nay lại tái diễn mà xem chừng Còn ngây ngất hơn cả mối tình trước châm chưa dám tin là Long sẽ yêu cô, nhưng ít ra thái độ của Long cũng cho phép cô nhìn thấy là Long rất có cảm tình với cô. Cô ngước nhìn Long và đáp nhỏ: "Vâng, cứ như thế đi." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net